xin được chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 45 của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ có tựa đề Anh Hùng Lĩnh Nam của tác giả Yên Tử Cư sĩ Trần Đại Sĩ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy mất chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là không giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 21 giờ buổi tối trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục câu chuyện. Bây giờ công tôn tư chắp tay hướng Vương Nguyên nói. Đà tả sư thúc đã dạy bảo. Vương Nguyên đứng lên hướng công tôn thuật. Xin Đại sư huynh cho đệ mượn thanh thượng phương bảo kiếm. Công tôn thuật rút kiếm đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ vào mặt thừa tướng Trần Kim nhà người thân đảm thừa tướng mà đi nhận tiền đút lót của quang vũ để hại thái tử bày đầu đem chém đầu làm hiệu lệnh vệ sĩ giả ran mang trần kim ra ngoài tức thời vương nguyên chỉ vào thái giám nhật thanh người anh lộc chúa thấy chúa bị thạn, phải xả thân ra mới cứu mới phải thế mà vì sợ lê đạo sinh bịa đặt hại chúa để người sống làm chi y vùng tay chữ ngón trỏ điểm vào trán nhật thanh phập một tiếng đầu của y lủng một lỗ ngã lăn xuống thềm điện Nhưng y chưa kịp ngã, vương Nguyên đá một cái, người y bay bổng ra ngoài cửa sổ, rời xuống đất. đào ký nghe phía sau con tiếng chân người vụt qua rất nhẹ. Chàng quay lại, thấy bà cái bóng vọt qua nóc điện rất nhanh. Khinh công như vậy, chàng chưa thấy bao giờ. Chàng biết, những bóng này không phải là vệ sĩ, vì vệ sĩ không có khinh công đến độ ấy. Chàng buông cửa sổ, chạy sát theo bà cái bóng. Thế họ chạy ra ngoài hoàng thành. Chàng cũng rời hoàng thành chạy theo họ sát nút bà bóng đèn vượt qua hoàng thành ra ngoài chàng cũng vượt theo vượt đáp xuống một bóng đèn phóng trưởng đánh chàng trưởng chưa phát ra chàng đã thấy ngạt thở trường này còn mạnh hơn trường của lê đạo sinh nhiều kinh hãi chàng hít hơi vận đủ mười thành công lực phát chiêu ác ngưu nàn độ trong phục ngưu thần trưởng như vận âm kình, đỡ vào trường kia bình một tiếng khè khẽ chàng cảm thấy trời long đất lở mắt nảy đom đóm ngực muốn vỡ tung ra chân tay tê dại chàng phải lùi lại hai bước mới đứng vững được chàng suy nghĩ rất nhanh tại sao đất thục cũng có cao thủ đến cỡ này trường được của y ngang với lê đạo sinh cất đại phu chứ không phải tầm thường dù sao lê đạo sinh khi chàng vẫn âm kình y cũng bị bại thế mà người này cũng chỉ lùi có một bước chàng nghĩ như vậy vận sức dương cương phát chiêu hai chiều đáng đáng của phái cửu chân đối thủ cũng vận sức đánh vào giữa trường của chàng lần này hai trường dương cương gặp nhau bình một tiếng thật lớn tuyệt bày đền trắng xóa một vùng chàng nhận ra trưởng của đối phương đã phục ngưu thần trưởng đối thủ đã phát chiều thứ ba chàng phận khí phát lớp thứ nhì của hải triều lãng lãng lần này hai trưởng gặp nhau tuyệt bày mù mịt không nhận ra đối thủ đầu nữa chàng hít một hơi vận chân khí phóng ra lớp thứ ba trường lực ào ào đổ chụp đến đầu đối phương đối phương ra chiều lưỡng ngưu quỳ ra cũng trong phục ngưu thần trưởng bùng một tiếng cả hai lùi lại Đạo kỳ thích ngực đau ngâm ngậm. Chẳng vội đổi, không phát trưởng cựu trần nữa, mà phát chiêu ác ngưu nan độ, vận âm kinh. Bình bột tiếng, đối phương bật tôi trở lại, vì trường lực của chàng làm tiêu hết công lực xương cương của đối thủ. Bỗng có tiếng quát thảnh thoát. Khoan, người nhà cả đánh lẫn nhau rồi. Chàng nghe tiếng quát, thấy ấm cả lòng, chính là tiếng của Phương Dung. Phương Dung từ bóng tối nhảy ra, đạo kỳ ôm lấy nàng bế bổng lên. Chàng nghe tiếng khất đại phu đào tiểu hữu trưởng được người mạnh hơn lão rồi đây. người sau hơn người trước là phúc cho đất lĩnh nam ta trong bóng tối còn hiện ra trận năng nữa phường dung vẫy vẫy tất cả đến một ngôi nhà vắng năng thuật cho đào kỳ nghe rằng các mặt trận đều tạm ngừng tiến quân chờ đạo lĩnh nam tiến vào thành đô Trận năng từ đạo kinh châu tới cho biết đạo này đã tới phụng kê khất đại phu phường dung trận năng thám thính thành đô vừa nhập hoàng cung thì gặp đào kỳ họ tưởng thị vệ nên bỏ chạy đào kỳ thuật sơ lược những gì chàng đã nghe thấy ở hoàng cung đất thục chàng chỉ giấu không nói đến vụ xa giang khân đại phu nói đào tiểu hữu người đã nhận được thư của đào hầu rồi chứ đào hầu đinh hầu trừng trắc thị sách là bốn người thủ lĩnh trong việc phục hồi lĩnh nam họ mời cao nhân lĩnh nam tới họp quyết định phản hán bắt tay với thục chia đôi thiên hạ chúng ta sở dĩ giúp hắn là muốn mang ba mươi vạn quân hán ra khỏi lĩnh nam Bây giờ việc đó đã thành, chúng ta chỉ cần thuyết phục Nghiêm Sơn chịu phản Hán lên ngồi Hoàng đế Lĩnh Nam nữa mà thôi. Cho nên đào Hán Trung, Kinh Châu đều ngưng tiến quân, vì khi vào thành đô họ sẽ không tuân theo lệnh của Nghiêm Sơn, còn đạo của Tiểu Hữu cứ tiến vào thành đô nhưng tránh giao tranh. Phương Dung nói, điều căn bản là chúng ta phải học anh hùng Lĩnh Nam cả ba đạo, bàn xem phải hành động như thế nào, nếu không gô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện ra tay, chúng ta không có đường về. Đào kỳ nghĩ đến nghiêm sơn thiểu hoa ngần ngại chưa quyết đoán khất đại phu nói đào tiểu hữu người phải bỏ tình riêng ra mới được dù có phải hy sinh hoàng tiểu hoa nghiêm sơn hay cả phái tản viên ta mà được lĩnh nam thì chúng ta cũng làm giờ đây việc cậu quang vũ trả tĩnh nam thật đã khó khăn chỉ bằng chúng ta sẵn quân ở trong tay chỉ phất cờ mà được đất lĩnh nam tại sao chúng ta không nắm lấy thời cơ phương dung ở bên nghiêm sơn đã lâu đang hiểu tính nghiêm sơn hơn ai hết Nếu chuyện này xảy ra, nghiêm đại ca sẽ đứng bên ngoài, chẳng giúp bên nào cả. Một bên nghĩa, một bên huynh, một bên biết bao nhiêu bằng hữu lĩnh nam. Khật cái đại phù lại nói, Cháu dùng à, ta biết chắc nghiêm sơn sẽ ngả theo chúng ta. Cháu quên buồn gốc nghiêm sơn rồi à. Cháu quên những gì nghiêm sơn đã với chúng ta trên con thuyền ở gối giang khiến chúng ta phải lạnh nghiêm sơn đó sao. Trấn năng nhìn sư phụ gật đầu cười. Sư phụ à, nhưng bí mật đó, Mình có nên nói ra hay không? cần đại phù lắc đầu. Khi khởi sự thì hãy nói. Sáng hôm sau, các đạo lĩnh nam tiến sát thành đô. Đạo kỳ truyền án sinh hạ trại. Chàng cấm không cho binh sĩ rời trại, không cho quấy nhiễu dân chúng. Chàng họp tất cả anh hùng lĩnh nam, từng thuật những điều ta nghe mắt thấy ở Hoàng Cung Thục. Trừng trắc, đình đại, liền bàn. Bây giờ chúng ta cần cử người vào thành đô, gặp Thiên Sơn Thất Hùng. Rồi mai này, chờ các sư huynh đệ các đạo khác tới sẽ họp sau. Phương Dung nói, bàn về hành quân vây địch, thì em dám quyết định, việc này phải nhờ sư thúc đinh đại với sư tỷ trừng trắc mới được. Khất Đại Phu nói, để ta đi với các cháu. Trưng trắc cùng Khất Đại Phu, đình đại, lên ngựa đến cổng thành đô, tướng giữa cổng đứng trên vọng lâu mà hỏi xuống. Bà vị là ai? Từ đâu tới? Khất Đại Phu nói, Ngươi và tâu với Hoàng thượng rằng, có lão ăn mày đất lĩnh nam cùng với đinh đại Trưng trắc cầu kiến. Viên tướng vào trong một lúc cửa thành phát ra ba tiếng pháo rồi mở rộng bên trong một hàng giáp sĩ dàn chào. công tôn thiệu vương nguyên ra cổng đón vào ba người được dẫn đến một ngọn đồi nhỏ trên đồi có căn nhà gỗ lớn công tôn thiệu mời ba người vào trong đã có đủ mặt thiên sơn thất hùng công tôn thiệu mời ba người an tỏa y bưng trả mời khách giới thiệu tất cả các sư đệ cuối cùng y nói mời thái sư phụ ra tiếp khách sau tấm màn gấm Một lão già râu tóc bạc phơ như tuyết, tươi cười bước ra. Khân đại phu trông thấy mừng quá, đứng dậy nắm tay lão rồi nói, Đình Sư Điệt, con bé Trừng Trắc, đây là người bạn già 60 năm nay của lão. Chúng ta đáng lẽ được hưởng phúc tiên cảnh, không ngờ vì lĩnh Nam và Ích Châu mà phải lăn mình vào cõi trần. Thế rồi hai ông nắm tay nhau, ngồi bên ấm trà nói chuyện, bên ngoài tuyết bay trắng xóa cả bầu trời. Trừng Trắc đứng lên chắp tay cùng kính. Kính thưa thiên sơn lão tiên, tiền nữ nghe nói hôm Đình Công Thắng Triệu Anh Vũ Sư Bá cùng với Tây Vu Lục Hầu Tướng Vượt Kim Sơn được lão tiên khoan hồng đại độ không có xuống tay, vì vậy họ còn sống cho đến ngày hôm nay, tiền nữ muôn vàn cảm tạ lão tiên. Tiên sơn lão tiên xua tay nói, cảm tạ cái gì chứ, có cái gì mà phải cảm tạ, ta đứng trên đỉnh núi, thấy Nam lĩnh nam sử dụng bầy khỉ vượt thiên sơn, ta nhìn qua biết họ là những hào kiệt thời đại. Làm những chuyện cổ kim chưa ai dám làm Hồi đầu ta định bắn sỏi cho đứt dây Giết chết chúng để bảo vệ Đám đầu tử đổ tôn vai thiên sơn Xong thì ta nghĩ Anh hùng trên đời có mấy người Giết đi thật uổng Nên ta chỉ đành để thơ cảnh cáo mà thôi Lĩnh Nam ích châu Có nhiều anh hùng với dám chống Quang Vũ Lĩnh Nam giúp Quang Vũ đánh thục Là tự đánh mình vậy Hôm nay đã phù ngồi xem lĩnh Nam Lão tiền giải quyết thế nào Ông do trưởng với các đại phụ uống hai ông cụ lại bàn chuyện võ công võ đạo cứu người công tôn thiệu lên tiếng đặng sư tỷ lâu nay đặng sư huynh vẫn mạnh chứ Trừng trắc đáp lễ đại tạ công tôn tam sư huynh tiện phu vẫn mạnh khỏe hôm nay tiểu bụi tới đây tạ tội với tam sư huynh về sự thất hứa của tiện phu trước đây tiện phu cùng tam sư huynh đấu võ kết bạn sau đó bản quốc sự định rằng thục hán việt chia ba thiên hạ tiện phu vì giữ đúng lời hứa với sư huynh không cho tiểu bụi biết Vì vậy, trong lần Đại hội Anh hùng Lĩnh Nam trở hắn, chính tiểu bội chủ tọa mà không biết đến kế sách của sư huynh với tiện phu đã định như vậy, mới để cho anh hùng Lĩnh Nam trở hắn đánh thục. Sự thể đã ra như thế này, chỉ có cách là quên hết mọi chuyện để làm lại từ đầu mà thôi. Công tuân thuật bây giờ trên tiếng. Đặng sư thể quá lời rồi, phái thiên sơn tự trên xuống dưới, hiện giờ như cá nằm trên thớt, sống hay chết, còn hay mất chỉ đã trông cậy vào anh hùng Lĩnh Nam mà thôi. Vương Nguyên cất tiếng nói. Trước mạnh Thái Sư Phụ cùng với các vị, tôi xin trình bày rằng, chúng tôi không dám đòi hỏi thi hành lời hứa của đặng Sư Huynh với tam Sư Huynh tôi, mà chỉ xin so sánh dùm chúng tôi. Một là diệt thục thì bốn phương phẳng đặng. Quang Vũ và Triều Hán kêu căng, liệu các vị xin trả lại lĩnh Nam, họ có thuận không? Dù có thuận, hay kiếm cớ này, mai kiếm cớ khác, rồi mang quân sang đánh, liệu các vị có ở yên được không? Trước đây, Quang Vũ theo phò cảnh Thủy Hoàng Đế, Rồi y cũng cướp lấy sự nghiệp của ngài Y cùng với ngỗ hiu Vạch đất chia giang sơn Rồi y cũng mang quân cướp mất sự nghiệp Y cùng đại sư huynh chúng tôi chỉ trời Thề nhau chia thiên hạ Rồi y cũng đem quân đánh Quân hổ khi quý vị diệt xong chúng tôi Y đâu cần quý vị nữa Y sẽ trở mặt Quý vị có nhiều nhân tài thật Nhưng muốn chiếm lại lĩnh nam cũng tốn biết bao sự máu Đình đại trưng trắc đồng thời gật đầu Vương Nguyên nói tiếp Còn đường lối thứ hai Các vị giúp Thục phục hồi, chúng ta cùng khởi bình chiếm lại đất cũ, chia bà thiền hạ. Khi Hán đánh Thục, lĩnh Nam đánh lên. Khi Hán đánh lĩnh Nam, Thục đánh vào Lạc Dương. Lĩnh Nam cũng như Thục, dùng đạo nghĩa võ đạo cai trị dân. Chỉ mấy năm, chúng ta thịnh phượng lên. Trong khi Hán, vua thì hôn ám, quan thì tham ô. Dân chúng không phục, giặc dã nổi lên. Chúng ta cứ ngồi khoanh tay, mà coi có phải sướng hơn không. Chúng ta và các vị đòi hỏi cho các vị phục hồi lĩnh Nam dù quang vũ có cho đi chăng nữa, lĩnh nam cũng phải tiến cống xưng thần nhục nhã gì bằng. quang vũ là người ngu đần, văn rốt võ rát. thế nhưng chúng ta là người văn mô võ lược và cũng phải quỳ gối trước hắn ư? tại sao vua lĩnh nam phải tiến cống quang vũ mà quang vũ không tiến cống vừa lĩnh nam chứ? trong lò sưởi, quỷ nổ tách tách. đình đại, trừng trắc nghe vương Nguyên trình bày hiểu rõ được đạo lý. trương trắc là người đảm lược, hùng tâm, trông trọng, nhìn xa nàng lại nói. Những điều Vương Đại Hiệp nói, tiểu bụi đã nghĩ đến rồi. Có điều đất đĩnh nam anh hùng làm việc phải có ý kiến của nhau. may này, đại hội được, thì tiểu bụi cố gắng trình bày cho họ hiểu. Khổ một điều, hiện các người cầm quyền thuộc loại tuổi trẻ, ảnh hưởng của kim Sơn với họ rất nhiều. Quan trọng nhất là Phương Dung, Vĩnh Hoa, Trừng Nhị. Như các vị thấy đấy, hiện nay về tài dùng binh, dù hán, dù thục, không ai địch lại ba người này. Bản định đào kỳ tuy kém ba người đôi chút, nhưng nghe rằng không kém công tôn thái tử hơn đặng vũ Ngô Hán. Còn võ công của y cao nhất lĩnh Nam. Phương Dung tùy giỏi thật. Nhất thiết, mọi việc quốc sự đều nghe theo chồng. Đào Kỳ lại nghe theo sư tỷ Hoàng Thiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa là lĩnh Nam Vương Phi. Giới trẻ còn lại đều là người thân với chúng ta. Vậy trước khi vào đại hội, Đinh Hồng đây là sư thúc của Đào Kỳ tiểu Hoa. Chỉ Đinh hầu mới có thể là bắt Đào Kỳ Thiểu Hoa theo mình mà thôi. Nàng chỉ khất đại phu. Còn Thái Sư Thúc thì ngài là chú của Nam Hải Nữ Hiệp, Tiền Yên Nữ Hiệp, Thiền Trường Đại Hiệp, lại là Sư Thúc của trương Nhị, có thể bảo được Trưng Nhị Vĩnh Hoa Lê Chân, còn Phật Nguyệt thì có phần hơi khó. Đình Đại chỉ vào trong túi, đặng phu nhân cứ yên tâm, đám đầy tử cửu chân như tiểu hoa đào kỳ hiền hiệu phương dung, chúng tải ba đến đâu, võ công siêu Việt đến thế nào đi nữa, sư huynh tôi chỉ nói một câu, dù mất mạng chúng cũng vui lòng tuân theo. Giá pháp của đạo sư huynh tôi rất là nghiêm. Trước khi khởi hành, đạo sư huynh đã viết thư cho thiểu hoa đào kỳ phương dung, hiển hiệu, bảo chúng tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của tôi. Người dặn tôi, tuyệt đối nghe quyết định của đặng phu nhân. Vậy đam đệ tử đạo ra không còn là điều khó khăn nữa. Công tôn tiểu hỏi trừng chắc. Trừng sư mội, có một điều ta không hiểu là, anh hùng lĩnh nam tài ba là thế, mà khi nghe đến đặng tiểu đệ, đến đào hầu đinh hầu, Và sư mỗi họ đều chăm rắp nghe theo. Trừng trắc đáp, kể về vai vế thì thái sư thúc các đại phù lớn nhất, kể về đạo đức thì sư bá Nam Hải đứng đầu. Song sở dị đào hầu Đinh Hầu với vợ chồng tôi được anh hùng lĩnh Nam răm rắp nghe theo, vì trọn đời chúng tôi dành cho việc phản hán phục việt. Thiên Sơn Lão Tiền nói, cứ theo sự nhận xét của Lão thì Trần Sư Huynh đây mà mở miệng nói ra, mọi người phải nghe theo. Sư huynh còn quả quyết rằng giải pháp đó đưa ra, nghiêm sơn sẽ đứng trung lập không theo hắn cũng chẳng theo lĩnh nam. chắc là sư huynh đã biết một sự bí mật nào đó của nghiêm sơn rồi, chứ không có sai đâu. công tôn thuật sai bày việc đãi khách, nhưng trừng chắc tây tiền sơn thất thủng đãi bình trong căn nhà gỗ nơi thờ phụng tổ tiên phái thiên sơn, chứ không đãi trong hoàng cung. biệt họ muốn lấy chữ nghĩa chữ hiệp mà đãi bình, nàng cảm động ngồi ăn nói chuyện, trao đổi với các nhân vật đương thời. Vừa nguyên ứng đối như nước chạy, Trừng Trắc ngã y bàn, chuyện gì cũng hợp ý. Y xứng đáng là người đã từng làm nguyên soái trong Cõi Hiêu, đánh quàng vũ bao lần nghiêng ngả. Đến nỗi, y phải rạch đất chia thiên hạ trong Cõi Hiêu. Chỉ vì Cõi Hiêu chết, còn y hèn hạ đầu hàng Quang Vũ, đến nỗi đất lũng thượng mất đi. Thục mất thế ỷ dốc, thành ra cô đơn. Dù cô đơn, Thục cũng đánh hán nhiều phen nghiêng trở lệch đất. Đến nỗi, những đại tướng khét tiếng như sầm bành Phùng Dị, Đặng Vũ, Ngô Hán đều bị thua. Quảng Vũ phải gọi đến Nghiêm Sơn để cứu vãn đại cuộc. Nghiêm Sơn cũng chẳng hơn gì bọn họ mà hoàn toàn ý vào đám hào kiệt lĩnh Nam để mà chiến thắng thôi. Khất đại phu đình đại Trừng Trắc trở về trại hắn, Đào Kỳ ra đón trở vào trướng. Anh hùng lĩnh Nam tụ hội nghe kết quả. Trừng Trắc cất tiếng nói Đào hiền đệ, anh hùng lĩnh Nam ta lầm mất rồi. Phạm là anh hùng biết mình bị đậm lẫn, thì nhận lỗi sửa lỗi cũng không có sao. Khi khởi binh, có chiếu chỉ của hắn Quang Phú kể tội công tuân thuật, đủ đức. Thế nào là ngụy chiếu tam xuyên, ích châu, mà nào là xuất thân trộm cướp, cắt cứ đạo tặc trầm họ lầm than. Vì vậy ta mới đồng ý xuất trinh diệt công tuân thuật. Nhưng từ hôm vào ích châu tới giờ, sư đệ thế dân sống sung túc, giàu có, trăm họ thái mình yên vui, tướng sĩ một lòng sống chết bảo vệ đất th Trên từ vua xuống đến các quan đều có tinh thần hiệp sĩ như chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên xét lại những việc làm của mình xem có đúng đạo lý hay không. Nam Hải nữ hiệp nói, ta cũng nhận thấy như thế. Lấy bảo tàn thay bảo tàn là có tội. Huống hồ, lấy bảo tàn tay hiệp nghĩa, cháu có nghe lời ta không? Đạo kỳ đứng dậy chắp tay, trong nguyện nghe lời dạy dỗ của sư bá. Nam Hải nữ hiệp thở dài, lập tức cho trò liên lạc với các đạo quân kia mời anh hùng lĩnh nam tới đây hội nhau. chúng ta thảo luận một phen cùng quyết định trước khi chiếm thành đô. Không biết cháu nghĩ thế nào. Đình Đại biết Đào Kỳ vướng mắc tình cảm với Hoàng Tiểu Hoa. Ông là sư thúc, là cậu của chàng. Ông biết chàng với Tiểu Hoa sống với nhau từ nhỏ, tình thì như sư tỷ sư đệ, mà trên thực tế như mẹ với con. Bây giờ bảo chàng đổi thái độ với Tiểu Hoa nghiêm sơn, thực khó hơn bắc thang lên trời. Ông biết trên đời, ngoại đào thế kiệt với ông ra. Không ai có thể bắt chàng làm chuyện đó Khất Đại Phu nói Đào Tiểu Hữu Người biết rõ nguồn gốc Nghiêm Sơn là thế nào rồi đó Trên thế gian này Chỉ có ta với Trần Năng Là biết thêm một cơ mật của Nghiêm Sơn nữa Song ta không nói ra Nghiêm Sơn sở sĩ giúp Quang Vũ Không hẳn vì nghĩa huynh đệ Mà còn một lý do khác Bây giờ chúng ta đâu có phản Nghiêm Chúng ta phản Quang Vũ Tôn Nghiêm để làm Hoàng đế mà thôi Có điều bắt Nghiêm chống Quang Vũ Kiên Kiêm buồn trong lòng. Xong đổi cái buồn ấy mà lấy đất lĩnh Nam thì thực là lợi quá rồi. Thế Đào Kỳ có vẻ siêu lòng. Đình Đại lấy bức thư của Đào Thế Kiệt để trước mặt của chàng. Bố của cháu thảo luận với ta rồi mới viết thư cho cháu và Thiểu Hoa dặn nhất nhất phải nghe ta và Trương Trắc. Đào Kỳ nghe nhắc đến bố vội vàng đứng dậy. Cháu xin nghe lời cậu và sư tỷ Trương Trắc ạ. Đình Đại thích cần phải tự quyết. Ông cầm lệnh tiễn của Đào Kỳ gọi con gái là đinh bạch nương mà dặn Còn cầm lệnh tiễn qua đạo kinh châu hiện đã tới đồng nam mời các sư bá lại thế cường sư tỷ phật nguyệt và Trưng Dị đến đây họp khẩn cấp nhất thiết tạm ngừng tiến quân nói là dối rằng à, các đại phu triệu tập về để ăn tết ông gọi đệ tử là quách lãng mà dặn con cầm lệnh tiễn này đến đạo hán trung mời tất cả anh hùng lĩnh nam về đây họp kể cả những người của hồ đề Trừng trắc dặn đào kỵ sư đề cho người đưa ba anh em họ vương về đây, bảo vệ cho cẩn thận, đừng để họ bị hại. Sư đệ phải ra lệnh cho tất cả tướng sĩ trấn thủ, chính nghe lệnh một mình sư đệ và thôi, ai trái lệnh chém đầu điện. Vì có thể tin này lộ ra, quang vũ cho người đến tiếp nhận các ai, mình hết đường về. Nàng còn dặn hồ đệ, phía Nam Thành Đô, con núi Bi Sơn, sư mụi mang đội thần tượng, thần hầu, thần phong và thần xà đến dàn ra tại núi này, để chúng ta tới họp. Về nhân lực, Chỉ mang theo người lĩnh Nam mà thôi. Đợi cho ngào sơn tứ lão tới đây, chúng ta dùng đội thần ngao canh phòng quanh đội. Sự thực, nghiêm sơn thấy đào kỳ biết dùng binh, võ công cao, sùng ái tiểu hoa, mà để chàng cầm quyền nguyên sái cho tiện. Chứ thực ra, tại địa vị lĩnh Nam, thì chàng đối với Nam Hải, Đinh Đại hay Trương Trắc hoàn toàn là bề dưới. Cho nên khi thấy Đinh Đại, Nam Hải, trừng Trắc quyết định, chàng chỉ biết tuân theo. Trừng Trắc nói tiếp, các tướng chỉ huy quân từ lĩnh Nam thì lại thế cường chỉ huy đạo nhật nam đóng với quân kinh châu không đáng lo mình rằng chỉ huy đạo quế lâm hiển hiệu chỉ huy đạo tượng quận lương hồng châu thì chỉ huy đạo nam hải từ lúc rời phiên cung đến giờ họ không rời quân nắm vững tình hình chỉ duy có đạo giao chỉ của đình công thắng và đảo cửu chân của triệu anh vũ là đáng sợ vì hai người phải leo núi tạm giao lại cho đảo kỳ và tiểu hòa thống lĩnh bây giờ phải trả quân lại cho họ để họ giữ vững quân tình Nếu không thì sinh biến Sáng hôm sau Đào Kỳ dậy sớm cùng Nam hải nữ hiệp Trừng trắc kéo nhau đến núi Bì Sơn Từ xa đã thấy trên trời Từng đoàn từng đoàn thần ưng bay đượn trông rất đẹp mắt Khi chàng lên chân núi Thì thần hầu cầm gậy dàn trào Chàng liếc mắt nhìn trên các ngọn cây Chỗ nào cũng thấy thần hầu canh gác nghiêm ngặt Đi lên chút nữa Đôi thần tượng các vòng trong vòng ngoài Cuối cùng là đám lục xuống Ngồi vắt vẹo trên cây cầm tù và. Đầu đó trên các ngọn cây đều có thần xà cuốn trên các cành. Xa xa đội thần ngao đi đi lại lại tuần phòng. Nam Hải nữ hiệp mới than. Hồ đề là tiên ở sơn lâm mới điều khiển thú vật được. Không biết nàng làm cách nào mà nội trong một ngày đã san bằng khu đất làm được căn nhà nhỏ nhỏ với mấy chục cái ghế ngồi. Cành phòng nghiêm gặt thế này nên còn kiến cũng không đọt vào được. Chứ đừng nói là gian tế. Nam Hải nữ hiệp bước vào trong, thấy đủ người của đạo Hán Trung gồm các Đại Phu, Phùng Vĩnh Hoa, Cao Cảnh Minh và Phương Dung. Bà kiểm tra lại người của mình, gồm Đào Kỳ, Lương Hồng Châu, Triệu Anh Vũ, Đình Công Thắng, Trưng Trắc và Đinh Đại, Đạo Kinh Châu với có trần năng hồ đề. Bà nghi ngờ hỏi Vĩnh Hoa, không biết có chuyện gì xảy ra mà không thấy trưng dị Phật Nguyệt và các sư bá lại thiết cường. Mọi người đều biết cuộc họp này do Đinh Đại Triệu tập khẩn cấp, họ cảm thấy như có một cái gì đó không ổn đã xảy ra. Cao Cảnh Minh, tuy võ công cao, Nhưng về ước tính thời cuộc, ông còn thua xa vĩnh hoa phương dung. Ông biết Đình Đại, Đào Thế Kiệt là người văn võ song toàn, nhận thức thời cuộc rõ ràng, minh bạch. Này Đình Đại triệu tập như vậy, ăn có điều không hay xảy đến. Nếu đánh thục thì không phải, việc chiếm thành đô đã nằm trong tay quân hắn cần gì phải hội đặc biệt như vậy? Thấy văng mặt nghiêm Sơn và Hoàng Thiểu Hoa, thì ông cho rằng người hắn đã trở mặt với mình. Trừng Trắc đứng lên nói dù còn thiếu sư bá lại thế cường với trương dị chúng ta vẫn phải khai hội nếu không e là trễ mất bỗng có tiếng kêu két két một thần ưng bay đến trước hồ đề, đậu vào tay quần hàng miệng ngậm một miếng giấy hồ đề mở ra coi rồi nói phái đoàn đạo kinh châu tới xuống té cho thần ưng báo trước để chúng ta khỏi bỡ ngỡ hồ đệ thả thần ưng bay khỏi lều thì có tiếng chân ngựa rồi trưng dị phật nguyệt lại thế cường người đẩy tuyết bước vào trong trao hỏi nhau xong nam hải nữ hiệp đứng lên nói Đình hậu với tôi có ý mời các vị tới đây họp quyết đoán một việc rất quan trọng trước khi vào đề xin Trừng Nghị cho biết nhận xét về đạo kinh châu Trừng nhị đứng lên nói chúng tôi tới xuyên khẩu giữa lúc quân đặng vũ mất tinh thần vì thua mấy trận liền sau đó chúng tôi giúp y đánh chiếm xuyên khẩu bạch đế đến đây chúng tôi được đạo lĩnh nam cho tăng cường giao lòng nữ với đội giao lòng binh của đào hiền đệ vì vậy chúng tôi ngược trường Giang chiếm Lương Bình, Võ Lăng, Phòng Đồ, Bồ Thành, Quảng An và Đông Nam. Về tình hình dân chúng, mặc dù chúng tôi ra lệnh cho quân sĩ không được cướp của đốt nhà, nhưng dân chúng vẫn thương khóc thảm thiết vì thục bị thua. Họ đói thục nhân nghĩa, hán ác độc. Bình tướng thục đều cương quyết chiến đấu. Họ thạt chết chứ không chịu đầu hàng. Đời sống dân chúng trong đất thục sung túc, giàu có hơn các vùng hán cai trị rất nhiều. Cho nên, tôi định cảm thấy rằng Những gì Quang Vũ nói với chúng ta về thục, nào là ngụy thục, cát cứ quân Việt, nào là phải tiến quân mau để cứu dân Ích Châu, đều là trái với ngược, với đạo lý hiện tại. Chúng ta đã vô tình giúp bạo nghịch đánh người hiền rồi. Ngừng một lát, nàng mới nói. Lục xuống có công đầu chiếm thành bạch đế, bắt công tôn thiệu. Sau đó chúng thăm dân, thấy họ khóc thương thục, oán hận hắn. Chúng vào nhà tù hỏi công tôn thiệu xem, y làm cách nào khiến dân chúng sung sướng thiệu đã kể về cuộc gặp gỡ giữa cất đại phu với thiền sơn lão tiên và của kết bạn cùng hứa chia ba thiên hạ với đặng thi đại ca lục sún cũng không tin chúng bảo thiệu viết thư cho đặng đại ca chúng sai thần ưng mang về lĩnh nam sau được thần ưng mang thư đặng đại ca sang xác nhận chúng bí mật thả công tôn tiểu ra việc đó tôi biết nhưng nhắm mắt lở đi vì chúng ta dạy chúng hành hiệp dùng nghĩa giúp đời này chúng thực hành lời dạy không thể trách chúng được Phùng Vĩnh Hoa đứng lên trình bày về đạo Hán Trung. Đạo Hán Trung gặp phải một kình địch khủng khiếp. Đó là Thái tử Công Tôn Tư, người nắm quyền Đại tư Mạ Đất Thục. Từ tải kiềm văn phó, tôi phải trăm canh nghìn đắng mới lấy được Dương Bình Quan kiếm các võ đô. Nhưng ngày trận đầu tiếp xúc với Công Tôn Tư, tôi đã biết mình đánh đầm người ngay. Vì vậy tôi hứa giúp y, ít ra sự vững ngôi vua Ích Châu, để từ đó tôi không tiến quần nữa. Bởi các vùng mới chiếm được, Đi đến đâu cũng nghe dân chúng khóc thương thục đế. Trừng Trắc đứng lên nói. Ở lĩnh Nam, chúng tôi chưa kịp trả lời. Lại được thư của Thái sư Thúc, các đại phu, Phùng Vĩnh Hoa. Chúng tôi cũng không dám tự chuyên. Phải mời các vị Thái bảo, sài Sơn, Cao Cảnh Hầu, Phái Hoa Lư, Tào Hầu, Đinh Hầu, Phái cửu chân, Nguyễn Trát, Tiền sinh của Phái Long Viên Hội Ý. Tất cả đều đồng ý rằng chúng ta đã mang được 30 vạn quân Hán rời khỏi lĩnh Nam, coi như phục hồi lĩnh Nam được một nửa bây giờ quang vũ có trả lại lĩnh nam hay không cũng thế mà thôi chúng ta hãy dùng thái sư thúc cất đại phu đặng đại ca kết hợp với thục chìa ba thiên hạ mới bảo vệ nổi lĩnh nam ta hội nghị của tôi với đinh hầu sang đây thì họp các vị xin ý kiến đào kỳ đứng lên nói chúng ta đều là người dưới của nghiêm đại ca đại ca đã đem bí mật đời mình trình bày với quý vị sở dĩ đại ca không phản quang vũ là vì hai lý do một là đại ca với y công nghĩa huynh đệ hai là một lý do khác. Lý do đó chỉ có các đại phu biết. Vì vậy, đại ca muốn chúng ta giúp đại ca đánh thục, sau đó đòi lại lĩnh nam. Dù được dù không, đại ca cũng không bằng công danh tiêu rào sơn thủy. Bây giờ bắt đại ca phản quang vũ, thì ra chúng ta bắt đại ca làm người bất nghĩa sao? Xuân rộ đền tiếng. Các sư bá sư thúc dạy cháu phải giúp người thiện đánh kẻ ác. Từ khi tiến vào Kinh Châu, cháu thấy bọn quan quân hắn tàn bạo, ác độc, còn quan quân thục thì thương dân, Được dân theo, rõ ràng là chúng ta giúp kẻ ác đánh kẻ thiện. Chúng ta lầm đứt đuôi con nòng nọc rồi. Xuân Lé nói, trong trận đánh bạch đế, chúng cháu bắt công tồn thiệu. Vì vậy, hàng ngày cháu vào nhà tù thăm Y, Y tỏ vẻ thản nhiên không giận hờn bọn cháu. Y bảo giữa chúng cháu với Y không thủ không oán. Chẳng qua, ai cũng vì nước của người ấy mà thôi. Y kể không biết bao nhiêu điều tàn ác của quân Hán. Cháu thấy đúng, vì chính bọn quân Hán tàn ác đã giết cha mẹ chúng cháu kiến chúng cháu thành trẻ bộ côi xuân đồn nói tiếp mỗi khi tiến quân đến đâu chúng cháu lại thấy dân chúng khóc lóc thảm thiết giúp đỡ bại bình thục trốn tránh quân hán ta rõ ràng là thục còn chính nghĩa vì vậy chúng cháu bàn nhau rồi bí mật thả công thôn thiệu ra chúng cháu còn tự hứa không dùng thần ưng giúp hán nữa xuân cao hỏi sư tỷ trừng nhị sư tỷ là quân sư vậy từ ngay tới kinh châu đến giờ sư tỷ đã chi bao nhiêu tiền lương thực để giúp chúng em đưa thần ưng rồi trường dị ngẩn người ra nói sư tỷ cũng mất khoản đó với 600 thần ưng mỗi ngày tiêu thụ 1.200 cân thịt vậy các xuống lấy đầu ra cho chúng ăn thế xuống cào đẻ lưỡi như là nhát trường dị sư tỷ bảo chúng em phạm đạt tướng phải biết để ăn uống bệnh tật tinh thần bình sĩ vậy mà sư tỷ lại quên câu cho 600 thần ưng ăn nếu như đợi đến nay chắc sư tỷ mới nhớ ra thì thần ưng chết trục xương rồi Hồ đề hỏi, thế bà các sư đệ đuôi thần ưng bằng cái gì? Xuân lá cười, còn bằng cái gì nữa? Để thấy mấy tên hắn quân nào mà độc ác với dân là bí mật bắt cho thần ưng ăn thịt. Một ngày mời thần ưng ăn một người. Như vậy, mỗi ngày mất 60 tên quân hắn. Từ hồi đến Kinh Châu tới giờ, tổng cộng là 237 ngày, thần ưng đã nhá hết 14.220 tên quân hắn ác độc Trừng dị gật đầu, ta thường nghe đặng Vũ than rằng, từ khi rời Kinh Châu, Bị mất tích mất gần 20.000 quân, thì ra các sư đệ là lấy thịt họ cho thật ưng ăn. Mọi người nghe lục xuống nói đều giật cả mình, vì không ngờ đầu óc non trẻ của chúng mà hành động trả thù quân hắn đến tận như vậy. Ngào sơn tứ đáo là những người hiền lành ít nói, bây giờ vì đại lâm mới xen vào. Chúng tôi dùng chó để tìm bắt gian tế của thục gần chỗ đóng quân. Có lần tôi cho chó cắn rách chân tay một gian tế đất thục hỏi cung. Thế mà chúng vẫn nghiến răng công chịu khai. Chúng còn nhớ chúng tôi rằng, lĩnh nam bị hán cai trị, sao không phải đánh đuổi người hán đi, mà lại đi đánh thục. Từ ngày đó, chúng tôi gặp tế tác thục thì tha cho đi, chứ không bắt họ nữa. Trừng nhị Phương Dung, Vĩnh Hoa nghe ngào sơn tứ lão nói vậy, thì kinh hoàng, vì họ tưởng đây là những người hiền lành ít nói, dễ điều khiển. Có ngờ đâu phàm những người ít nói, họ thường có đường lối hành động riêng, có mà biết được. Còn những người phản đối, la hét um sùm, rất dễ điều khiển và thuyết phục thôi. Phương Dung mới nói, Bây giờ chúng ta có hai quyết định, Một là theo đường cũ, Hai là đổi theo đường mới, Xin quý vị quyết định cho. Ở đây chúng ta có quyền biểu quyết, Nếu đa số theo đường nào, Thì chúng ta phải theo đường đó, Như vậy sẽ tốt hơn. Tất cả đều đồng ý, Phương Dung đứng dậy kiềm điểm lại. Vài nhất, Khất Đại Phu, Trần Đại Sinh, Cao Cảnh Minh, cộng hai người. Vài nhì, nam Hải Nữ Hiệp, Lương Hồng Châu, Triệu Anh Vũ, Đình Công Thắng, Lại Thế Cường, Nga Sơn Tứ Lão và Đinh Đại, cộng 10 người. Vài thứ ba, Tiểu Hoa có vắng mặt, Trừng Trắc, Đình Bạch Nương, Trừng Dị, Hồ Đề, Phật Nguyệt, Trần Năng, Lê Trần, Phương Dung, Lê Ngọc Trinh, Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Thần Đỏ Âu Lạc Tứ Hùng, bốn người, Trần Gia Tam Đường, ba người, Đào Kỳ, Trần Quốc, Giao Chỉ, Mai Động, Ngũ Hùng, năm người, và Đào Hiền Hiệu, Đội Giao Long Vinh, 100, Đội Thần Long Mai Động 100. Tây Vũ Lục Hậu Tướng 6, Tây Vũ Tàm Hổ Tướng 3, Tây Vũ Tàm Báo Tướng 3, Ngụ Lòng công Chúa 5, Thần Tượng 10, Lục Phòng Quận Chúa 6, Lục xuống 6, tổng cộng là 268 người. Tổng cộng có 281 người, vắng mặt một vài người. Mỗi người được phát hai phiếu, một phiếu ghi trợ hán, một phiếu ghi trợ thục, nhưng chỉ được bỏ một phiếu mà thôi. Bầu xong các Đại Phu, Nam Hải Nữ Hiệp, hai người vai vế cao nhất, kiểm điểm số thăm ấy. Trợ Hán có 30 phiếu, Trợ Thục có 250 phiếu. Khân Đại Phùng bây bản. Thôi, chúng ta nghĩ một lát nữa, biểu quyết lại. Hy vọng có người đổi ý kiến chăng? Vừa lúc đó có tiếng tù và thổi từ xa vọng lại. Mọi người nhìn hồ đề như hỏi ý kiến. Hồ đề bước ra một lúc rồi trở vào nói. Có văn thư khẩn cấp gửi đào hiền đệ. Văn thư này được chuyển bằng thần ưng từ Dương Bình Quan về đây. Nàng đưa văn thư cho đào kỳ. Đào kỳ bóc ra xem. Là thư của Nghiêm Sơn gửi, chàng đọc cho mọi người cùng nghe. Lĩnh Nam Vương tả tướng quốc gửi cho sư đệ là Đào Kỳ. Ta vừa được ngựa lưu tinh báo cho biết kiên vũ tiền tử mang đại quân lên trường An tiếp viện cho chúng ta đánh thục. Vì vậy ta phải đi Dương Bình Quan tiếp giá. Đào Hiền Đệ khẩn điều kiện đạo lĩnh Nam đóng ngoài thành đô để đạo Kinh Châu tới lập tức tiến quân bắt công tôn thuật. Ngạo Sơn Tứ Lão nói lớn, vậy thì ngày một ngày hai Quảng Vũ cũng tới đây. Chúng ta phải chiếm thành đô, đòi công lao với y cho xong. Phương Dung nhìn vĩnh hoa trưng nhị, ba người lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Trương Trắc đứng lên nói, thôi rồi, thôi rồi, nghiêm sơn nguy đến nơi rồi. Phương Dung vĩnh hoa trưng nhị cùng chín nhau gật đầu. Phương Dung hạ lệnh, hồ sư Tỷ cho thần ưng chuyển thư ngay. Dương nghiêm đại ca, đừng cho y đi đón Quảng Vũ, nếu không nghiêm đại ca sẽ bị y giết mất. Mọi người nhìn nhau tỏ ý không hiểu, Phương Dung vỗ bản phải làm gay đi nếu không thì không kịp đâu này nhá chúng ta tiến quân như vũ bão mỗi ngày đều có tấu chương gửi về cho quang vũ thì y phải biết chúng ta thò tay ra đã bắt được công tôn thuật. việc gì y phải mang đại quân trường an tiếp viện như vậy có lẽ gian thần giảm tấu quang vũ nghi ngờ nghiêm đại ca vì vậy một mặt y giả vờ đem quân tiếp viện một mặt y đóng ở trường an để bà phòng nghiêm đại ca y muốn bắt trước cao tổ nhà hắn là lưu bang vờ chơi vân mộng bắt hạn tín như vậy việc những nghiêm đại ca tấu với quang vũ cho thuộc hồi lĩnh nam là hỏng rồi vậy chúng ta chỉ còn đường thứ nhì thôi đào kỳ hiểu ra chẳng uất ức quá độ mặt đỏ bừng vận trưởng phóng mạnh vào một cây to bằng bắp đùi bên đường đến rầm một cái cây gãy đôi từ từ đổ xuống bọn hán triều thực khả ố tổ tiên chúng xưa là lưu bang đã tàn nhẫn với công thận Này con cháu suýt tuyệt diệt mà vẫn giữ thói cũ trương rắc thản nhiên vỗ vai đào kỳ Sự đời là thế đó, có gì mà không hiểu. Khi lưu tú còn hạn vi, bị vương mạng đuổi bắt, y được Nghiêm Sơn và Hợp Phố Lục Hiệp xả thân một đêm đánh 20 trận cứu thoát. Rồi từ đó, trùng hừng lên được. Y còn nhờ Nghiêm Sơn kinh được 6 quận lĩnh Nam đem lương thực quân mã về tranh giành Trung Nguyên. Y phong cho Nghiêm Sơn làm lĩnh Nam công, rồi mới đây khi cần Nghiêm Sơn đánh thục, y phong cho làm lĩnh Nam vương. Bây giờ, lấy xong thành đô, y phải phong cho hiền đệ làm hán trung vương như lời hứa. Y biết nghiêm sơn nắm binh quyền chỉ trở tay một cái là lật được Y vì vậy Y phải ra tay trước. Khân Đại Phu nói việc này cần mưu mẹo nhiều hơn là hành binh bố trận. Vĩnh Hòa hãy điều động mọi người theo đường lối mới. Nếu không khéo, Quảng Vũ cho người truyền lệnh tới Mã Viện, Ngũ Hán và Đặng Vũ thì chúng ta hết đường về Lĩnh Nam. Phùng Vĩnh Hòa đứng lên hỏi có quý vị nào phản đối không? Tất cả đều gật đầu đồng ý với nhau phùng vĩnh hoa hạ lệnh bây giờ cần hai người một người võ công cực cao một người mưu trí tuyệt vời theo nghiêm đại ca nếu thấy quả như quang vũ vô tình không nghi ngờ nghiêm đại ca thì thôi bằng y bắt giam nghiêm đại ca phải cứu nghiêm đại ca ra rồi chuyển thư về đây cho chúng ta để mà còn trở tay kịp tôi đề nghị thái sư thúc khất đại phu đi cùng các sư tỷ phật nguyệt và trương nhị khất đại phu gật đầu đồng ý trương nhị cầm bút viết thư cho nghiêm sơn Bảo Trang chờ nàng cùng khất đại phu và phật nguyệt ở dương bình quan, rồi cũng đi trường an đón quảng vũ. Nàng viết thư xong nhờ hồ đề đưa thần ưng chuyển đi ngay lập tức. Phùng Vĩnh Hoàn nói tiếp: đường rút đuôi của chúng ta rất trọng yếu. Dù chúng ta liên kết với thục đi chẳng nữa, vẫn phải giữ con đường về cho thật chắc. Vậy viện đình hầu cùng với bạch nương quách lãng trấn thủ các thành từ hán nguyên tới độ khẩu. Đạo hiền đệ hãy ban lệnh mình giang trấn thủ độ khẩu. Đạo quân kinh châu do đặng vũ chỉ huy cùng với sầm bành mã viện án bình bất động vương nguyên trở về với thục chưa ai hay ta cử y trấn thủ từ quảng an tới kinh châu khi khởi sự vương nguyên chặn đường về của đặng vũ còn các thành kiếm các và dương bình quan võ đô thì sư thúc cao cảnh minh với thần nọ tứ hùng tổng trấn sư tỷ trưng trắc liên lạc với công tôn thuật để thuật cho lệnh tấn công đặng vũ ngô hán chúng ta sẽ đánh từ phía sau tận hai đoạn quân này sẽ tan nát cả khi rút quân thì chúng ta rút qua độ khẩu, rồi về lĩnh Nam. Tới định Nam, chúng ta lập tức khởi binh. Bây giờ anh hùng đạo nào về đạo đó, cần nhất theo dõi, để khi có lệnh thì kiềm chế các tướng Hán kịp thời. Riêng đạo Kinh Châu Trương Nhị, Phật Nguyệt đi rồi, vậy thì phương dung với vương nguyệt thải thế. Trừng Nhị cũng cất đại phu, Phật Nguyệt lên ngựa hướng Dương Bình Quan khởi hành. Ba người biết rằng, chậm một bước, nghiêm sơn quy một bước, cho nên chỉ một ngày sau đã tới nơi. Nghiêm Sơn không thấy Phương Dung và Vĩnh Hoa trở về, mà lại thấy Phật Nguyệt với Trương Nhị thì ngạc nhiên lắm. Vương mới hỏi Trương Nhị, Sư Bội tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Dù sao, thay đổi gì đi chăng nữa, thì các sư tỷ Sư Bội phải cho ta biết chứ. Sư Bội là quân sư, Phật Nguyệt là đệ nhất cao thủ đạo Kinh Châu. Cả hai tự tiện tới đây thì đạo Kinh Châu nguy mất. Hôm qua Phương Dung nói rằng, Đào Kỳ, Đào Sư Đệ đã bị bệnh, nàng cùng với Thái Sư Thúc Cất Đại Phu, đi thành đồ chữa bệnh cho y. sau ta thấy sự bá cao cảnh minh, thần đỏ tứ hùng và vĩnh hoa cũng đi. Ta chẳng hiểu gì nữa. Có gì xảy ra, xin cho ta biết. Trừng dị cười nhạt. Đại ca đã nhận được thư chúng tôi gửi bằng thần ưng chưa? Nhận được rồi. Chúng tôi gửi thư nói với đại ca như thế là cố giữ đại ca ở lại chờ chúng tôi đấy. Hôm nay chúng tôi biết đại ca sắp chết, nên đến đây phúng điếu. Hoàng sư tỷ sẽ đến sau. Nghiêm Sơn biết tính trừng nghị nghiêm trang không được cợt bao giờ. Dù là đối với lục xuống hay nghe nàng nói, vậy là kinh ngãi mà hỏi. Tại sao? Tại sao ta sắp phải chết? Ta có bệnh gì đâu? Phật Nguyên Bết Xen vào. Tôi hỏi đại ca câu này nhé. Đừng xương mũi cứ hỏi đi. Đại ca kết huỳnh đệ với Quang Vũ có phải không? Đúng thế. Ta lấy nghĩa huỳnh đệ mà giúp Hoàng Thượng. Được. Khi cần tranh giành Trung Nguyên, Cả đất sáu quận lĩnh Nam còn nằm trong tay vương mãng. Đại ca một thân cùng với hiệp phố lục hiệp xuống lĩnh Nam thu phục vùng này cho quang vũ. Vì vậy y mới phong cho đại ca làm bình Nam đại tướng quân. Định Nam công có đúng không? Đúng thế. Sau khi y bị công tuần thuật đánh thua, y nhờ đại ca mang đạo quân lĩnh Nam về đánh thuật. Y phong cho đại ca làm lĩnh Nam vương tả tướng quốc. Có đúng thế không? Đúng thế. Đại ca đánh đầu thắng đó, thế tựa trẻ tre này sắp lấy được thành đô. Như vậy là xuất giải Kinh Châu, lĩnh Nam, Tây Xuyên, Đông Xuyên và Ích Châu đều nằm trong tay của đại ca. Quần thế hùng tráng, sức mạnh nghiêng nước. Xưa này, thế bề tôi mạnh hơn vua, chỉ có hai đường. Hoặc là bề tôi lật vua như vương mãng hoặc là bề tôi bị vua giết như hàn tín. Có đúng không? Ta với hoàng thượng đối với nhau như anh em, ta không hàm giành lợi. Điều đó chắc hoàng thượng biết. Không lẽ người còn nghi ta? Trừng dị mới cười. Đại ca u mê mất rồi, đại ca cầm quân ở ngoài, Quang Vũ không đi đại ca, nhưng quần thần có phải ai cũng nghĩ như Quang Vũ đâu. Kẻ nói ra, người nói vào, mãi rồi y cũng phải nghe theo. Và lại, nếu đội Đào Kỳ chiếm được thành đô, có lẽ y phải phong cho Đào Kỳ làm hán trung vương mới đúng. Điều đó chắc quần thần không ai chịu. Thôi, bỏ qua chuyện đó, bây giờ tôi hỏi đại ca một câu. Đại ca chỉ giơ tay một cái là bắt được công tôn thuật, thế tại sao Quang Vũ phải mang đại quân đến Trường An? Rồi bảo đến Dương Bình Quan tiếp viện cho đại ca Đại ca có thua thuật đâu chứ Trừng Nhị thở dài nói tiếp Thời Tây Hán Biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt Theo giúp Lưu Bang Khi dựng được nghiệp rồi Trường Lương phải bỏ đi tu Tiêu Hà bị bỏ vào ngục Hàn Tín bị giết ba đời Thay vào đó là bọn ngoại thích lã Thái Hậu chuyên quyền Anh em lã Hậu nắm quyền bính Giết cả Tề Vương là con của Cao Tổ Rồi suốt bấy trăm năm Bọn ngoại thích làm mưa làm gió trong triều Gần đây, Vương Mãng cũng là ngoại thích chiếm ngồi vua. Bây giờ Mã Thái Hậu ngồi ở trong ảnh hưởng đến các đại thần. Thái Hậu chiều dụ một số cao thủ để xài khiến. Ai nghe thì đệ ai không nghe thì bí mật giết đi. Tô định là cháu Mã Thái Hậu đừng đưa sang để chèn ép đại ca. Nghiêm Sơn nghe Trừng Nhị nói, mồ hôi vã ra như tắm. Vương ngồi im không nói gì. Khất Đại Phù nói Điều này dễ hiểu lắm. Ở đây chỉ có Nghiêm Vương mới là cùng với ta biết rõ ràng. Mã Thái Hậu không phải là sinh mẫu của Quang Vũ. Chuyện này Quang Vũ chưa biết, nhưng Mã Thái Hậu phải thủ trước. Vì vậy, bà cần dèm pha để Quang Vũ giết Nghiêm Vương. Hầu chặt đứt bớt vầy cánh trung thận. Quang Vũ mắc kế Mã Thái Hậu mà thôi. Trừng gì nói tiếp. Như vậy rõ ràng Quang Vũ nghi đại ca. vua nghi bảy tôi, thì bảy tôi phải chết. Quang Vũ bắt trước cao tổ, dù vần mộng mắt hẳn tín. Bây giờ, y cũng mang quân đến Hán Trung để đại ca ra đón. Đại ca ra đón, y sẽ bắt đại ca giết ngay lập tức, còn nếu đại ca làm phản, y dùng quân đó đánh đại ca. Bây giờ, đại ca tiến lên thì gặp công tôn thuật, đổi đại thì gặp đặng vũ quang vũ ở sau. Cho nên tôi biết đại ca sắp chết, mà đến đây tiện đại ca mấy ly rượu nhạt. Nghiêm Sơn nghe nói chân tay rụng rời, vương thẫn thờ hỏi, trừng xử vội, người bảo ta phải làm gì bây giờ? Tôi có bà kế, xin đại ca nhận lấy một. Xin cứ nói cho thứ nhất ngày đêm này đánh chiếm thành Tô xong triệu tập đặng vũ ngô hán tới giết đi rồi là cho người trấn giữ kinh châu giàng nam lương châu hán trung chỉnh bị bình mã kéo ra trường an một mặt đạo kinh châu đánh trở lên đạo giang nam vượt trường giang lên phía bắc chúng ta trành phòng giang sơn với quang vũ chỉ cần đánh bộ trận lấy thiên hạ đại ca lên làm hoàng đế nghiêm sơn lắc đầu ta không muốn làm hoàng đế bỏ cái này đi tại sao triệu đà quang vũ cai trị được lĩnh nam mà đại ca không cai trị được trung nguyên ta là người hiệp nghĩa khác với bọn ác độc đó chỉ có thế thôi kế thứ nhì giữ vững kinh châu hán trung trả đất cho công tôn thuật cho chúng tôi về lĩnh nam chúng ta chia bà thiên hạ với quang vũ còn kế thứ ba kế thứ ba cho đạo lĩnh nam rút về đại ca ra trường an đón quang vũ đưa đầu cho hắn chặt nghiêm sơn thở dài sườn sượt kế thứ nhất khó quá ta không làm đội kế thứ nhì thì ta cũng không muốn phản nghĩa huynh. Thôi, ta cứ án binh. Mình chúng ta đến ý kiến hoàng thượng. Dù ta có chết cũng được, còn hơn để cho hàng vạn người phải chết khổ sở. Trừng gì thở dài. Chúng tôi biết đại ca không dám phản Quang Vũ, nên đã chuẩn bị sẵn. Nếu Quang Vũ hại đại ca, chúng tôi đồng thời khởi binh, đánh nhau một trận trời sầu đất thảm mới thôi. Được, chúng ta lên được. Dọc đường trưng nghị bản Vinh Nghiêm Sơn. Khi đến trường An, chúng ta vào triều kiến Quang Vũ. Với công đào của đại ca, y khó mà trở mặt. Tuy nhiên, nếu y bắt đại ca, thì chúng ta kiềm chế y, dí kiếm vào cổ thoát thần đi. Tôi có mang theo năm thần ưng rất khôn ngoan của hồ đề. Có gì tôi cho chúng bàn thư về bà đảo Hán Trung, Kinh Châu, Lĩnh Nam. Bà nơi cùng khởi binh đánh Kinh Châu, Hán Trung, Trường An. Đại ca thế thế nào? Nghiêm Sơn tự tin. Ta chắc hoàng thượng không trở mặt với ta. Điều đó không cần nghĩ đến. Tuy nhiên, nếu thực sự như dương Bội nói, ta mặc sư muội muốn hành động lẽ nào thì tùy ý. Ba người trên đường đi hán trung, Nghiêm Sơn chỉ mang theo có mười quân kỵ mà thôi. Hôm sau tới Nam Trịnh, vùng này là vùng trấn nhậm của Nghiêm Sơn, thứ sử ra đón chàng. Thứ sử Nam Trịnh là người em kết nghĩa của Nghiêm Sơn, nhà uy tín của Vương, y mới được bổ nhiệm làm thứ sử, y tên Đô Thiên. Sau khi ăn cơm xong, Trương nhị bảo Đô Thiên. đồ Thứ Sử là em kết nghĩa với lĩnh Nam Vương, lại thuộc quyền quản trị của người, vậy phải nhớ kể từ lúc này chỉnh bị bình mã những tướng sĩ không trung thành với đủ tướng quân phải cho thay liền nội ngày ngay thì ngày mai chúng ta dùng đến ngày và nhớ một điều bản thân của chúng ta dùng gô hán dù đặng vũ hay là ai điều động cũng không nghe lời đội tiền cuối đầu tuân phục ba người lên đường về Trường An tới nơi thấy quân sĩ đóng trại dài hàng mấy chục dặm nghiêm sơn hơi chuột dạ vương cũng khất đại phu Trưng nhị Phật nguyệt đồng thời vào thành quan vũ cho người ra ngoài đón tiếp bước vào trướng nghiêm sơn đã thấy quang vũ ngồi trên gai vàng ba quan phản võ đứng hai bên đồng tới hàng trăm phía ngoài giáp sĩ canh gác gươm giáo sáng đoán